Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh kinh dị mang tựa đề Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã ủng hộ Thanh Bình Đồng hành cùng Thanh Bình khá là nhiều những cái tiểu thuyết từ trước cho đến nay Và tìm thấy sự giải trí hữu ích trong mỗi video chuyện của Thanh Bình Và Thanh Bình xin đặc biệt cảm ơn một số anh chị đã có đôn nét cho Thanh Bình Đó cũng là một nguồn động viên ủng hộ rất thiết thực Để kênh có nhiều động lực giao chuyện nhanh hơn, nhiều hơn, dài hơn Và tìm nhiều những cuốn tiểu thuyết hay để sưu tầm gửi đến quý vị khán giả Thành Bình rất trân trọng và cảm ơn quý anh chị Còn bây giờ chúng ta vào nội dung chính của tập 7 quân tiểu thuyết vùng đất quỷ dị có trở lại vấn đề cốt lõi mối đe dọa thực sự của họ chính là những kẻ đã chết trong ngỗ làng này trong cuốn sách này cô ghi cách đền lên núi an toàn trung ta sẽ chưa làm hai nhóm nhóm anh đi tìm hộp sọ của nhà sư kia con nhóm tôi đi tìm sát của Bạch tiêu tiêu nói xong Đạo Phong nhìn sang người thứ ba trong nhóm gã đèo kính. Người này lên tiếng. Nhật thiết phải tốn thời gian và công sức để cứu cô ta sao? Ý tôi là cô ta đã bị chặt đầu đòi. Không có lý do gì để sống sót cả. Ít nhất cũng phải xem xét khả năng này chứ. Nhớ đầu chúng ta vất vả. Mang sát cô ta ra ngoài. Nhưng cô ta vẫn chết. Mới trong vai chúng ta đã làm một việc vô nghĩa sao? Người này là một người đàn ông. ngày thường rất ít nói. Thậm chí Đạo Phong và Điều Nhân còn không nhớ tên anh ta Lời nói của anh ta khiến mọi người thay đổi sắc mặt Đúng vậy, đây là một việc làm vô cùng phú phản Bỏ rơi đồng đội, hơn nữa lại là một đồng đội có công Trong lòng ai cũng dấy lên lòng tự trách Nhưng giờ không phải là lúc mới vào huyết môn nữa Họ đã chứng kiến quá nhiều điều kinh sợ Cũng suyết bỏ mạng tại đây Dưới áp lực sinh tồn quá lớn Giờ họ chỉ muốn tìm được lối thoát và rời khỏi huyết môn này càng sớm càng tốt Còn chuyện ăn năn hối hận Thì để sau khi sống sót đã Bây giờ anh có thể bình thẳng nói ra những lời đó Là vì đã có người khác gánh vác nguy hiểm thay anh rồi Hy vọng khi anh gặp nguy hiểm Cũng sẽ chỉ biết trơ mắt nhìn đồng đội bỏ anh lại mà đi lưu nhân lạnh lùng nói Người đàn ông kia thẳng nhiên đáp Nhưng giờ người gặp nguy hiểm không phải tôi Đúng chứ Nghe vậy Liều nhân nổi giận đung đung Đến đứng dậy đánh người Nhưng bị Đạo Phong kéo lại Cách lên núi tôi đã nói cho các anh rồi Sau đó tự lo lên thần Ai nợ ai chứ gã đeo kính gật đầu Được rồi Dù sao cũng phải cảm ơn hai người đã cho mượn quân sách Chúng tôi sẽ cố gắng tìm đầu lâu Lúc cỏ đứng dậy rời đi Người đàn ông không đó tình kia Quay đầu nhìn Đạo Phong và Lưu Nhân cười khẩy Hai tiền ngu ngốc Nói xong Họ quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn lại Lưu Nhân tức giận đấm mạnh xuống bàn Đâm Còn mẹ nó Tên khốn kiếp đó Đáng lẽ đà chúng ta không nên nói cho anh ta biết nội dung cuốn sách với phải Đạo Phong bình tĩnh nói Dù họ có muốn hay không Họ cũng phải giúp chúng ta Nếu không tìm thấy đầu lâu Tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm Chuẩn bị một chút đi Giờ xuất thoát lên núi là vừa Chúng ta phải cố gắng trở về trước khi trời tối Để hoàn trà xác cho bạch tỷ Lưu nhân gật đầu Họ nhanh chóng chuẩn bị dây thừng Ba lồ kiểm tra lại đồ đạc Rồi xuyên qua khu rừng tiến về phía trên núi Đây là lần đầu tiên họ đến đây Mọi thứ đều giống như mô tả trong sách Toàn bộ khu vực phía sau núi Đều chìm trong làn sương mù đỏ nhạt Vừa đặt chân đến trên núi Lưu nhân đã rùng mình Mẹ kiếp Sao ở đây lại lạnh thế này Anh ta lầm bẩm Ánh mắt lo lắng liếc nhìn xung quanh Đó không phải là ảo giác Vì Đạo Phong cũng cảm nhận được Nhiệt độ giảm xuống đột ngột Khi họ tiếp cận phía sau núi Ngọn núi này vô cùng yên tĩnh Yên tĩnh đến mức kỳ lạ Một con đường lát đá dài hôn hút Uốn lượn dẫn lên đỉnh núi Cả hai ngước nhìn Nhưng tầm nhìn bị chay khuất bởi lan sương mù đỏ nhạt Không thể nhìn thấy rõ trên núi có gì Họ chỉ cảm thấy bất an khó tả Như thể phía sau lan sương mù đỏ kia Có thứ gì đó đang lạnh lùng quan sát họ Đã đến đây rồi, cả hai đều không có ý định quay đầu Họ bước chân lên những bậc đá Chuẩn bị tiến lên phía trước Đúng lúc này, biến cú bất ngờ xảy ra Khi bàn chân họ chạm vào bậc thang bằng đá Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra Con đường lát đá nguyên bản sạch sẽ Bỗng chốc tuôn trảo máu tươi Mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi hai người Họ lại ngước nhìn lên Chỉ thấy bầu trời àm đàm bị bao phủ Bởi màn sương mù dày đặc Mẫu tự kia chạy ra từ đâu đó trong làn sương mù đờ nhạt ở cuối con đường lát đá. Điều đáng sợ hơn là khi họ định thần lại, con đường lát đá kia đã bị bao phủ bởi vô số xác chết ngổn ngang. Mẹ Kiếp, tiểu ca, chuyện quá dị đang xảy ra vậy. Tên đầu quái nón lưu nhân ở bên cạnh một lần nữa bị dọa đến mức chùy thể. Anh ta chợt tiên dùng sức véo đuôi mình, sau đó lại nâng chân lên cẩn thận người mũi đế giày. Uè. Mùi máu tành nồng nặc sụp vào mũi Khiến anh ta gần như nôn mở ngay tại chỗ Còn mẹ nó Đây là ảo ảnh sao Đạo Phong nhìn chăm chăm vào Dòng máu không ngừng chảy xuống trên bậc đá Lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng E đằng đây mới là bộ mặt thật Của ngọn núi phía sau này Những gì chúng ta nhìn thấy trước đó Có lẽ chỉ là ảo ảnh Bị sức mạnh của quỷ trai đời Đồ quài nón cẩn thận Từng bước theo Đạo Phong đi lên ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi không thể che giấu. Cẩn thận, đừng dẫm lên những xác chết này, cố gắng tránh xa chúng. Trên bậc đá, những xác chết nằm rải rác đều không có dấu. Đạo phòng khi tìm kiếm trong số những xác chết này chỉ đơn giản liếc qua một cái rồi đi tiếp. Những xác chết này đều là xác chết của nam giới. Mê kiếp, bao cốt khốn nạn đó, một cuộc đại hại chết bao nhiêu người. Hai người đi từ chân núi lên, Đến khoảng lưng chừng núi, đã nhìn thấy hàng chục xác chết. Những xác chết này không phải bị quỷ giết chết. Đạo Phong đột nhiên lên tiếng, lều nhân bên cạnh hỏi: "Sao cậu biết được, tiểu ca?" Đạo Phong dùng ngón tay vào chỗ cổ bị cứ đứt của một xác chết bên đường. "Nhìn kỹ xem, có phải có vết nhầy màu đen không?" Lão nhân nhìn kỹ, quả thật là có, nhưng xác chết này tuy đều bị chặt đầu, những vết thương ở cổ rất nhãn. Hơn nữa không chảy ra quá nhiều máu mà bị một lớp chất lỏng màu đen bao phủ Thậm chí, vết thương của xác chết này đã lành. Đây không phải là... Nhìn thấy tình huống này, liều nhân lập tức nghĩ đến những cái đầu người được bảo quản trong lọ thủy tinh ở căn phòng đồ nát trong dinh thự của bà Cốt. Cổ của những cái đầu người đó cũng như vậy, phù một lớp chất màu đen dài đặc. Điều đáng sợ nhất là, những người bị chặt đầu này đều chưa chết. Bà ta rốt cuộc muốn làm gì? Chân của liều nhân đang run lên May mà khi lên đây Anh ta có mang theo một cái gậy làm gậy trống Nên lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng vững được trên bậc đá chân trượt Đạo Phong suy nghĩ một lúc Dường như đã hiểu ra điều gì đó Còn nhớ Bạch Tị đã nói với chúng ta không Cơ thể của bà Cốt đã gặp vấn đề về sự phản vệ của oán hồn Trước đó khi chúng ta gặp bà Cốt lần đầu tiên Tôi đang ngửi thấy trên người bà ta có mùi thô rưỡng Hơn nữa cổ bà ta còn có những nốt đỏ chi chít Nhìn giống như chỗ đó đã bắt đầu thô rưỡng Tôi đang nghĩ có phải bà Cốt muốn thông qua một loại tạo thuật kỳ lạ nào đó Để thay cho mình một cơ thể mới Mặc dù trong cuốn sách cổ tìm được trong phòng của bà Cốt Không có ghi chép gì Nhưng suy đoán của đảo phong khiến liều nhân hít một hơi lạnh Anh ta cũng đang nhìn thấy những nốt đỏ trên cổ của bà Cốt Thoạt nhìn giống như nơi đó bị người ta chặt đứt để lại vết máu Sư đoán này của Đạo Phong rất có thể là sự thật Cố lên đưa chúng ta tìm biết xác của Bạch Tỷ Những chuyện này sẽ được sáng tỏ Hai người nén nối sự hãi và ghê tợm trong lòng Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi May mắn là những xác chết không đậu trên đường không biến thành xác sống Cũng không gây khó dễ cho bọn họ Chỉ nằm yên lặng trong vũng máu không nhục nhích Mặc dù cảnh tượng rất đáng sợ, nhưng đối với hai người thì không có mối đe dọa thực sự. Đi hết bậc đá là một khu rừng đậm đạp. Giữa khu rừng có một ngôi đền đầy dây leo và cỏ dại Dòng máu chảy không ngừng trên bậc đá, chính là từ tường và ngói của ngôi đền này chảy ra. Trong đền cũng có rất nhiều sắc chết không đầu. Chỉ khác là những xác chết này đều bị sâu dây, giống như thịt khô, trao lùng lặng trên trần đền, đùng đựa như đang được phơi khô. Độ tươi của những xác chết này cao hơn rất nhiều so với những xác chết năm trên bậc đá Rõ ràng là thần bà mới làm ra không lâu trước đó Đạo Phong nhanh chóng tìm thấy thi thể của Bạch Tiêu Tiêu thông qua trang phục Mọi chuyện diễn ra xuống xẻ ngoài dự kiến Nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn Lấy thi thể này xuống khỏi chân nhà để xác nhận tình hình Đạo Phong vẫn để liêu nhân ra ngoài Còn Minh Thi từ từ kéo quần của thi thể xuống chỉ thấy chín bóng trắng chằng đoán của thi thể này, quả thật có một vết bứt hình con dao găm. Đạo phòng kéo quần của Bạch Tiêu Tiêu lên, cùng Lưu Nhân dùng giấy tường trói thi thể của Bạch Tiêu Tiêu lại. Họ làm vậy không phải vì có sở thích kỳ lạ gì, mà là nó nắng khí xuống núi, thi thể của Bạch Tiêu Tiêu vì lý do nào đó đột nhiên cử động, gây cản trở, thậm chí là đe dọa đến họ. Sau khi làm xong việc này, đạo phòng để Lưu Nhân vắt xác Bạch Tiêu Tiêu lên vai. Con bệnh thì đi quanh điểm quan sát. Cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Không đúng, không ổn. Đạo Phong buộc mình phải bình tĩnh lại, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó có vấn đề, nhưng nghĩ kỹ lại thì không nghĩ ra. Cảm giác này xuất hiện khi hắn đang tìm kiếm thi thể của Bạch Tiêu Tiêu. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Đúng lúc này, ánh mắt của Đạo Phong liếc thấy một xác chết ở góc tường. Chỉ cái liếc mắt này khiến hắn hồn bay phách lạc, cuối cùng hắn cũng biết chỗ nào không ổn. Xác chết đó có đầu. Hơn nữa nó không chỉ có đầu, toàn thân giống như bị người ta đập vỡ, thịt nát dính vào nhau trông vô cùng đáng sợ. Và lúc này, xác chết này đang nằm ở góc đền, nhìn chằm chằm vào hai người với một nụ cười cực kỳ khoa trương và kỳ quái. "Chạy!" Đào Phong không nói thêm lời nào, trực tiếp hét lên với lưu nhân phía sau. Nhưng ngay khi họ quay người lại, cửa đền râm một tiếng đóng lại. Ánh sáng mặt trời bên ngoài không thể chiếu vào. Toàn bộ bên trong đền chìm vào bóng tối không nhìn thấy gì. Đứng trong bóng tối, hai người cảm thấy cơ thể cứng đỡ như băng, hoàn toàn không thể cử động. Và phía sau họ cũng chuyển đến tiếng bước chân kinh khủng. Cộp, bộp, bộp, bộp. Nghe thấy tiếng bức chân này. Hai người trong bóng tối cảm giác như linh hồn mình sắp đóng bằng. Tiểu, tiểu ca, chúng ta, chúng ta phải làm sao đây? Giọng liều nhân run rảy dữ dội hơn. Hắn cảm thấy đại náo mình giờ hoàn toàn trông rỗng. Đào phòng không trả lời hắn. Chỉ cầm trong tay chiếc gương đồng mà Bạch Tiêu Tiêu đưa cho. Nếu nói bây giờ còn có thứ gì có thể cứu mạng họ thì chỉ có thể là chiếc gương đồng này. Ban đầu ở dưới giếng cạn ăn đã tận mắt chứng kiến uy lực của chiếc gương đồng này. Bạch Tiêu chỉ dùng gương đồng chúi nhẹ một chút, tất cả oán hồn dưới đáy giếng lập tức bị xua tan. Tất nhiên, đạo phong cũng biết, lễ quy trong miếu thần lúc này không thể so sánh với những thứ dưới giếng cả. Tên này hẳn là nhiễm tu, oán khí quá lớn. Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, như giống lên ngực hai người, mỗi bước đều như muốn nghiền nát trái tim họ. Đồng Đát đông Nỗi sự hãi trong lòng không ngừng lên Men theo tiếng bước chân này Đạo Phong nắm chặt cương động trong tay Mồ hôi trên lòng bàn tay đã dính chặt Cuối cùng Tiếng bước chân dừng lại phía sau hắn ngay sau đó là sự im lặng kéo dài Cảm giác chờ đợi phan xét Trong bóng tối này Thực sự quá tệ Ngay cả người có tâm lý vững vàng như Đạo Phong Lúc này cũng cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể Hắn biết Cư kinh khủng đó đang ngự ngay sau lưng mình, đang nhìn chằm chằm vào mình. Đạo Phong rất muốn quay đầu lại, nhưng hắn không thể cử động được. Khối huyết ngọc trên ngực không ngừng tỏa ra sức nóng, như muốn thiêu đốt da thịt Đạo Phong. Đạo Phong. không biết con quỷ phi rao đáng sợ đến mức nào, có thể khiến huyết ngọc tỏa ra nhiệt độ cao như vậy, như muốn tan chảy. Đói. Dống như tiếng bọt khí phát ra từ sâu trong huyết quản. Thề lương yếu ớt và khả nạc Lại như kiêm trâm đấm mạnh và mặn dĩ hai người Trong khoảnh khắc đó Đạo Phong chỉ cảm thấy mặt tối sầm lại Gần như ngất đi Lúc này có một vật nạnh lẽo và sắc bén Chống vào sau lưng hắn Vật đó cắt qua da sau lưng Đạo Phong Khiến hắn cảm thấy đau đớn Cũng chính lúc này Chị Cướng Đồng vẫn ngủ yên trong lòng bàn tay hắn thức tỉnh ô ô ô ô ô Trong bóng tối vang lên tiếng đức nở của một người phụ nữ Ngay khi âm thanh này văng lên Hai người vốn nó lạnh lẽo Lập tức cảm thấy lạnh thấu xương Họ bất ngờ run lên Lúc này mới phát hiện mình có thể cử động Đâu quay nón Máu đẩy cửa Đào phong gần như hét lên Liêu nhân tự nhiên cũng biết Nữ quỷ này không thể câu giờ cho họ được lâu Đột nhiên phân chấn hẳn lên Chạy nhanh về phía trước Sau đó dùng sức phá cửa lớn của miếu thần. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, hai người vốn gần như không thở nổi, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành. Họ không quay đầu lại, lão đã khỏi miếu thần, sau đó chạy về phía chân núi. Trước khi xuống núi, Đào Phong quay đầu nhìn lại. Hắn thấy nữ quỷ mặc áo cưới đứng trước mặt Nghiêm Tu, bóng dáng màu đỏ đang mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nghiêm Tu vẫn đứng yên tại chỗ như bị nữ quỷ ngăn cản, nhưng trên khuôn mặt khủng khiếp đầy vết nứt của nó, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào hai người chạy xuống núi. Sự oán độc trong đôi mắt đó gần như tràn ra. "Nhanh lên!" Đạo lớn tiếng thúc giục. Lão nhân đang chạy trước ôm thể Bạch Tiêu Tiêu, nghe thấy đạo phong thúc giục, lại một lần nữa tăng tốc. Hắn há to miệng thở dốc, không dám quay đầu lại, chạy một mạch. Đạo phong chạy phía sau lưu nhân. Đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra trong tay. hắn cúi đầu nhìn lại. Phát hiện gương đồng đã vỡ vụn. Nữ quỷ mặc áo cưới trong gương cũng biến mất vào lúc này. Trái tim hắn chìm xuống đáy vật. Vốn thường rằng vật này còn có thể sử dụng lần thứ hai. Nhưng bây giờ xem ra. độ bên của nó đã đến giới hạn. Nếu lúc này dũng tu đuổi theo. Họ chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây. Đào phòng lại quay đầu nhìn lại. chỉ một cái liếc mắt. Trái tim án đột nhiên thắt lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi phía sau, nhiệm tù đã rời khỏi miếu thần, đứng trên bậc đá nhôm máu, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hai người. Chân của nó tuy không nhúc nhích, nhưng mỗi giây trôi qua, cơ thể sẽ xuất hiện trên bậc thang tiếp theo. Tốc độ này không hề chậm, hai người chạy xuống núi. Vì lo lắng ngã nên không dám chạy qua nhanh, mỗi bậc thang họ cần ít nhất hai giây. Liệu nhân, nhanh lên nước, nó đuổi theo kia. Đạo phòng hét lớn, Liệu nhân đang chạy trước mặt kêu khóc thảm thiết đã nhanh nhất có thể đô tiêu cá không chạy n lâu nữa đảo vong tăng tốc một tay lấyí tệ bạch tiêu tiêu từ trên vai lưu nhân mặc dù bạch tiêu tiêu không nặng lại thêm mất một cái đầu ước trừ chỉ hơn bốn cân một chút nhưng nếu là người bình thường mang một vật nặng chạy trốn căn bản không chạy được bao lâu may mắn tay đảo phòng có thể chất tốt hắn mang theoí t thể bạch tiêu tiêu chạy trốn Nhẹ nhàng hơn lưu nhân dầu Vì khoảng cách giữa núi và chân núi không xa Nên hai người nhanh chóng chạy xuống từ bậc thang đá Họ không dám quay đầu lại Cũng không dám dừng lại Lao thẳng vào rừng cây Phía trước đột nhiên xuất hiện ba bóng người Đạo Phòng ngước mắt lên nhìn Lại là gá đeo kính và đồng bọn Chạy mau Mặc dù vậy Đạo Phòng vẫn hét lên với họ Ba người đó đàn không hiểu tình hình Dinh Đạo Phong và Lưu Nhân chạy về phía mình như không muốn sống, nhất thời có chút ngơ ngác. "Chuyện gì vậy?" Ngay khi họ có năng người, Đạo Phong và Lưu Nhân đã chạy qua họ. "Chạy đi!" Đạo Phong không quay đầu lại nhưng vẫn hét lớn, "Lần này mọi người đều chạy." Một mặt là tâm lý đám đông kích thích nỗi sợ hãi trong lòng họ, mặt khác, họ nhìn thấy nghiêm tu toàn thân đầy vết nứt, thịt nát đỏ như máu lộ ra ngoài, như thể sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào. Còn mẹ nó, chết tiệt thật. Gã đều kính chửi thầm nhưng vẫn đi theo sau Đạo Phong và Lưu Nhân. Bị họ chạy ở phía sau, dường như tuốt sự thu hận của Nghiêm Tu, Nghiêm không còn đuổi theo Đạo Phong và Lưu Nhân nữa mà chuyển mục tiêu sang họ. "Mại Kiếp Đạo Phong!" Người đàn ông chạy cuối cùng hét lên với Phong, trong mắt lỗ đó sự giữ tợn và sợ hãi. Khác với những người khác, sáng nay khi Dỗ Dỗ và Cốt Họ đã bị thương trong làng và hắn ta không may bị thương ở chân lúc này thêm một sự căng thẳng và sự hãi trong lòng hắn ta căn bản không chạy nổi chỉ có thể chơ mắt nhìn bốn người phía trước càng lúc càng xa cứu tôi cứu tôi tôi vẫn còn được phía sau lá đìnhnh cảm nhận được hơi tở lạnh lẽo ngày càng gần sau lưng hắn hoàng sợ đưa tay về phía trước kêu to trong tuyệt vọng nhưng mà những người phía trước chỉ lo chạy trốn ai còn quay đâu lại Lá Đình cuối cùng cũng nhậu đó câu nói của Đạo Phong trước đó. Hắn ta không muốn mạo hiểm vì đồng đội. Đến bây giờ đồng đội cũng không muốn mạo hiểm vì hắn ta. Hắn ta bị bỏ rơi. Lá Đình dính chặt đăng trong mắt chân đầy oán hận. Những tiền khốn kiếp đáng chết này lại bỏ rơi hắn ta một mình chạy trốn. Chính mình cũng đã cố gắng hết sức bị cả đội Bọn họ còn dám làm vậy? Bọn họ dựa vào cái gì? Mẹ kiếp! Lục quan trọng không có một ai đáng tin cậy. Hắn ta tức giận trừ thâm trong lòng Nhưng không dám dừng lại dù chi một chút Dù chân có bị thương Vẫn cố gắng khập kiễn chạy về phía trước Nhưng chạy một lúc Lá đình đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng Giống như cơ thể ngày càng nhẹ Cảm giác này đến rất đột ngột Một khi xuất hiện Nó không biến mất nữa Lá đình vẫn cố gắng chạy về phía trước Nhưng cơ thể hắn càng ngày càng nhẹ Càng ngày càng nhẹ Cuối cùng như một chữ lông vũ không còn trọng lượng Lá đình không cảm nhận được cơ thể mình nữa Hắn ta hoàng sợ nhìn về phía trước Trừng mắt Như thể nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ Một thi thể không đầu mặc quần áo giống huyệt hắn Đang loạn troạn chạy về phía trước Thi thể đó chạy được một lúc Thì ngã xuống đất Không còn động tĩnh Đói Bên tai hắn Mang lên tiếng bọt khí kinh khủng Đây không phải là tiếng bọt khí Do người bình thường phát ra Mà giống như một loại may móc cũ ký lâu ngày không được sửa chữa Đột nhiên hoạt động trở lại Âm thanh kì quái phát ra khi nút xoay massage với dĩ xét Mượt bàn tay bê bết máu đang nắm tóc lá đình Từ từ xoay mặt hắn lại Lá đình cuối cùng cũng nhìn thấy Cái đuổi thông bình phía sau có bộ dạng kinh khủng như thế nào Hàn tà hạ to miệng trong kinh ác tột độ Nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào Nhanh lên trời sắp tối rồi phòng thờ hồn hền mang theo thi thể bạch tiêu tiêu chạy lâu như vậy ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi những hán không dám dừng lại mặt trời làn đang dần dần hạ xuống ánh hoảng hôn cũng đang dần dần nghiêng về phía đường chân trời hắn phải nhanh chóng đến dinh thử của bà cốt trả lại thi thể của Bạch tiêu tiêu cho cái đầu của cô ấy đâu quá nón máu mở cửa đào phòng hét lớn liệu nhân lập tức chạy bội về phía trước đạ một phát và cánh cửa lớn của bà cốt sau đó quay lại góc dân Bên ngoài căn phòng nhỏ không ai chú ý kia Đầm dây thép vào ổ khóa. Cố gắng mở khóa. May mắn thầy. Kỹ năng của hắn thực sự thành thảo. Ngay cả khi không nhìn thấy gì. Chỉ dựa vào âm thanh và cảm giác. Hắn cũng nhanh chóng mở được ổ khóa. Đạo phòng đi vào góc. Lập tức ôm đà trước lọ thủy tinh trong suốt trước đầu của Bạch Tiêu Tiêu. Nói với cô ấy. Bạch Tí mang cơ thể về cho cô rồi đây. Giờ về làm sao? Bên trong lò thủy tinh trong suốt. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tiêu Tiêu trông đặc biệt cứng đỡ. Ánh mắt cũng dần dần trông rỗng. So với ban ngày, lúc này cô ấy giống như một bức tượng không có sức sống hơn. Đạo Phong thấy trạng thái của cô không ổn. Mùi vàng vô mạnh vào lọ thủy tinh. Lớn tiếng gọi tên cô ấy vài lần. Bạch Tiêu Tiêu! Bạch Tiêu Tiêu! Nghe thấy không? Có lẽ tiếng đập của Đạo Phong có hiệu quả. Bên trong lọ thủy tinh, đôi mắt cứng đờ của Bạch Tiêu Tiêu cuối cùng cũng chậm rái động đẩy. Cô nhìn chầm chầm Đạo phong bên ngoài Sau một lúc mới nói bằng giọng cực kỳ dấu ớt Các người trở về Đạo Phong quay đầu nhìn hoàng hôn sắp buông xuống Vừa thâu hồn hền Vừa nói lớn với Bạch Tiêu Tiêu Chúng tôi mang cơ thể của cô về rồi Bây giờ phải làm sao Bạch Tiêu Tiêu trả lời Đập vỡ thủy tinh Đặt đầu tôi lên cơ thể Đâm Ngay khi Bạch Tiêu Tiêu nói xong Đạo Phong lập tức đập mạnh lọ thủy tinh xuống đất Chiếc lọ mỏng manh lập tức vỡ tan Một lượng lớn chất lòng bắn tung tuệ xuống đất con đầu của Bạch Tiêu Tiêu thì được Đạo Phong nâng trong tay Không chút trần trừ Anh vội vàng cùng lưu nhân Đặt đầu Bạch Tiêu Tiêu trở lại cơ thể cô ấy Ngay lập tức Viết cắt trên cổ đồng và vết cắt trên cơ thể Tiếp xúc với nhau liền dính lại Trên chiếc cổ mạnh Khảnh của Bạch Tiêu Tiêu Chỉ còn lại một viết đỏ mờ nhạt Như thể chỉ bị dưới thừng xiết Vào khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn Cô nằm trong vòng tay đạo phong Cuối cùng cũng mở mắt Đôi mắt như nước đầu tiên kéo rung động Như một giọt nước rơi vào hồ Khuấy động mặt nước bốn tính lặng Sau đó ánh sáng và thần thái dần xuất hiện trong đó Theo tiếng rên nhẹ của Bạch Tiêu Tiêu Hai người cuối cùng cũng yên tâm Biết cô ấy đã sống Còn mẹ nó Làm tôi sợ muốn chết Bạch Ti Chúng tôi còn thường cô không sống được Lưu nhận nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu Cuối cùng cũng tỉnh lại Đột nhiên Long hôn lạnh trên trán Thơ hôn hền từng ngụm Bạch Tiêu Tiêu nói lời cảm ơn với hai người Nhẹ nhàng chúng ta đứng dậy Tự bòng tay của Đạo Phong Cô nhìn về phía hoàng hôn đã lặn cười khổ Hít môn này quả thực rất nguy hiểm Tôi cứ tưởng mình đã rất cẩn thận Nhưng muốn xít nước lật xe Nói xong Ánh mắt cô nhìn về phía hai người Có một vòng cảm kích không nói nguyện lời Loại người sẵn sàng liều mạng cứu người khác như vậy, trong quỷ giá thực sự rất hiếm. Tất nhiên, ngoài lòng biết ơn, cô còn có chút xấu hổ không thể giải thích được với Đạo Phong. Cô biết, trong miếu thần trên núi, Đạo Phong đã kéo quần cô, nhìn mông cô. Tất nhiên, những người thường xuyên trải qua sinh tử, mức độ quan tâm đến những chuyện này không cao như người bình thường, vì vậy cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thường ngày. Những người khác đâu rồi? Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Chết gần hết rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chắc còn khoảng 5 người. Vừa nhắc đến số người còn sống hiện tại, sắc mặt Lưu Nhân trở nên ảm đạm. Lúc họ vào là 14 người, mới có 5 ngày ngắn ngủi trôi qua, đã chỉ còn lại chưa đến một nửa. Bây giờ chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng, nếu trong 2 ngày cuối cùng họ vẫn không thể giúp người tăng nhân tìm lại đầu lâu, với họ sẽ phải đối mặt với nghiêm diệm biến thành lệ quỷ và tất cả oan linh đã chết trong vòng trăm năm qua. Này anh nghĩ Quảng Tú sẽ đến đây không Liêu nhân lo lắng nhìn ra cánh cửa phía sau Nỗi lo của anh ta không phải không có lý Nhà họ Nghiễm vốn đã hận thù dòng họng Nguyễn Giờ Nghiễm Tu đã thoát khỏi miếu thần Việc đầu tiên anh ra làm đất có thể là đi tìm bà cốt trả thù Tôi nghĩ chúng ta cần lo lắng không chỉ là Nghiễm Tu Lời nhắc nhở của Lưu nhân khiến Đạo Phong chậm ngâm Ánh mắt anh liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó Đạo Phong, sao thế? Bạch Tiêu Tiêu cũng nhận ra có điều bất thường. Đạo Phong chậm rãi lên tiếng, nó đã một sự thật khiến nơi người kia lạnh sống lưng. Lúc đó theo lời chỉ dẫn của cô, chúng tôi đã tìm thấy cuốn sách trong phòng ngủ của bà Cốt. Khi chúng tôi chuẩn bị đi thì bà ta bất ngờ trở về, sau đó chúng tôi đã bị bà ta đuổi theo. Lúc chúng tôi chạy trốn, công nhà bà Cốt vẫn đang mở. Bà ta muốn dành lại quân sách tủ tay chúng tôi Thì làm sao có thời gian quay lại đóng cửa Rồi mới đuổi theo chứ Mà dân làng thường sẽ không đến đây Vậy thì Trong khoảng thời gian chúng tôi rơi khỏi nhà bà Cốt Ai nó vào đây Lời nói của đảo phòng khiến hai người kia sợn gai ốc Họ cảnh giác quan sát xung quanh Như thể bất cứ lúc nào Cũng có thể có thứ gì đó xuất hiện Từ những góc tối Dù sau thì cũng phải rơi khỏi đây trước đã Ba người lập tức nơi khỏi nhà bà Cốt Trên đường đi Sau khi nghe kể lại diễn biến cái chết của bà cốt Bạch Tiêu Tiêu nói với hai người Cho tôi xem đôi mắt của con quỷ da người kia đào Phong và Liêu Nhân không ngần ngại Đưa hai viên mắt thủy tinh cho cô Trải qua những chuyện vừa đổi Họ đã hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau Bạch Tiêu Tiêu cầm đôi mắt quan sát một lúc Đồi bỗng lên tiếng Hình như không phải quỷ khí Quỷ khí thường là một khối Không thể tách đòi thành những bộ phận Liêu Nhân thắc mắc Không phải quỷ khí Mới trong vài là nó vô dụng sao Mày tiêu tiêu lắc đầu Nghiêm tục nói Không đến mức đó Tuy không phải quỷ khí Nên không thể mang nó khỏi huyết môn Nhưng hai viên mắt thủy tinh này Chắc chắn có tác dụng rất quan trọng Nếu không con quỷ kia sẽ không giao cho các anh trước khi đi Hơn nữa Nếu là vật phẩm đặc biệt Mà con quỷ ấy trao cho các anh Chỉ có các anh mới có thể sử dụng Người khác cầm cũng vô ích Cô trả lại đôi mắt cho hai người Đạo Phong cầm ló trong tay quan sát Chầm ngâm suy nghĩ Đợt nhanh họ đã trở về nhà khách Tức là ngôi miếu in vũ trước đây Chúng ta lại phải trở về nơi quỷ quái này sao Không phải nói ở đây không sạch sẽ sao Hay là chúng ta đến quán ăn chú qua đêm đi Đây là lần đầu tiên Họ đứng từ xa quan sát nơi ở của mình vào ban đêm Cảm giác thật kỳ lạ Cả ba đều cảm thấy nhà khách âm mù đáng sợ Những ố cửa sổ đen ngọn kia trông như những cái miệng há hốc định nuốt chửng họ. Nhóm gã đeo kính cũng không trở lại. Phòng của nhóm gã đeo kính cách phòng họ không xa, Đào nhìn qua cửa sổ, thấy bên trong không bật đèn, đem cửa cũng không động đậy. Hắn đoán hoặc là nhóm ba người gã đeo kính đã bị nghiêm tù giết hết, hoặc là họ đã phát hiện ra điều gì đó và rời khỏi đây. Hay là đường về nước bên trong cũng không an toàn. Đào Phong viên huyết ngọc ra Càng đến gần nhà khách thức miếu yên Vũ ánh sáng đỏ đó đa từ viên huyết Ngọc càng được đỡ đó rằng bên trong nhà khách cố thứ gì đó không sạch sẽ đi thôi đến quán An Nếu không có gì bất ngờ thì những người khác cũng ở đó lúc này trời đã hoàn toàn tôi đèn trong làng l làng những thức kỷ quái tiếp tục ở ngoài quá nguy hiểm ba người quyết định đến quán ăn tức là nhà khách cũ để chú qua đêm khi đến quán ăn Từ sau họ đang nhìn thấy ánh đèn sáng bên trong Vòng ánh sáng ấy Khiến không gian quán ăn vắng lặng Trở nên ấm áp hơn Bước vào quán ăn Họ tiến vào căn phòng đang bật đèn Thì thấy gã đeo kính và cô gái nhút nhát Tông Phương đang ngồi im lặng nhìn nhau Bạch Tiêu Tiêu Gặp lại Bạch Tiêu Tiêu Bình an vô sự Gã đeo kính vô cùng vui mừng Trong hoàn cảnh hiểm nghèo này Thêm một người vẫn tốt hơn thiếu một người Hơn nữa Bạch Tiêu Tiêu là người thông minh, bản lĩnh Luôn bình tĩnh trong mọi tình huống Là một thành viên đắc lực trong nhóm Trước tiên đã kể chuyện bên các anh đi đã Trước câu hỏi của Bạch Tiêu Tiêu Ngài đeo kính gật đầu Sắc mặt hơi tán nhợt Anh ta đã chết Con quỷ gây tầm kia đuổi theo chúng tôi Từ trên núi xuống Chúng tôi ai cũng chạy thoát thần Không ai quan tâm đến anh ta Sau đó chúng tôi trở về nhà khách Đời mãi không thấy anh ta đâu chỉ thấy một con quỷ nhỏ bị cháy đen thui, chỉ còn nửa người. Nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà khách Tức Miếu Yên Vũ, cả đeo kính bà Tống Vương đều run rẩy, đó rằng vẫn hoàn hồn sau trải nghiệm kinh hoàng kia. May mà con quỷ kia không có ý định giết họ, mục tiêu chính của nó là lang thang trong nhà khách tìm kiếm thứ gì đó, nếu không bây giờ họ đã chết rồi. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, sau khi bà cô chết Những con quỷ bị trấn áp trong thôn Kỳ Vũ đã được giải thoát, chúng không thể kiềm chế được nữa, muốn tàn sát cả ngôi làng. Ngay vậy, tông phượng oa khóc nức nở, tay che chặt miệng để không phát ra tiếng động. Tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả mọi người. "Vậy là chúng ta chết chắc rồi sao?" Liêu Nhẫn ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt thất thần. "Chết chắc thì không đến nỗi." Tiều tiều khoanh tay trước ngực, những lời tiếp theo của cô mang đến tia hy vọng cho mọi người. Dương bộ trong huyết môn này có thời gian là vài ngày. Điều này chứng tỏ trong vòng 7 ngày, những con quỷ trong thế giới này vẫn bị luật chơi của huyết môn kiểm chế, chúng không thể tùy tiện giết chúng ta. Nếu không với sức mạnh và oán khí của giam tù, chúng ta đã không thể sống đến giờ. Vấn đề bây giờ là làm sao để nhanh chóng tìm được đầu lâu của nhà sư kia đọ trả lại cho ông ta. Chỉ khi nhà sư tìm lại được đầu lâu, ngôi làng mới có thể yên bình trở lại. Ồ, người nói nhạy nhặn quá. Trong làng lớn như thế chúng ta làm sao tìm lại được cơ chứ Ai biết đầu của án bị bứt đi đâu rồi 5 người chúng ta làm sao có thể tìm được cái đầu lâu đó trong 2 ngày Không tìm thấy chúng ta chết chắc Tông Phương cô gái nhỏ vốn đang nhút nhát của Tông Môn Bắt đầu xíu sụp dưới sự sợ hãi và tuyệt vọng thuật độ Mọi người im lặng không ai trách cứa cô Thực ra cô gái này để lại ấn tượng không thể cho họ Dù nhốt nhát và hay khóc Nhưng cô không hề sự hãi khi đi tìm manh mối Ở cành điểm hay trên núi Dù sự hãi đến mức nào Cô cũng cố gắng bám theo người đeo kính Hơn nữa tình huống hiện tại Không thể trách Tông Phương được Tông Phương nói đúng Nếu cứ mò mẫm tìm kiếm Không thể nào tìm được cái đầu lâu đó trong hai ngày Đạo Phong người nãy giờ im lặng lên tiếng Trán hắn cũng manh mối rõ ràng về cái đầu lâu đó, chúng ta đã, đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng. Mọi người nghĩ kỹ lại đi. Căn phòng chìm vào im lặng, dù không hy vọng nhiều, nhưng mọi người vẫn cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã trải qua kể từ khi bước vào huyết môn. Có gì bị bỏ sót không? Hình như không. Không nhưng không có gì bị bỏ sót. Họ còn cảm thấy như mình chẳng làm được gì trong năm ngày qua. Không khí chán đản bao trùm lên sự im lặng của mọi người. Cuối cùng Đạo phong lại lấy đào con mắt mà nước quỷ ra người đã đưa cho hắn nước quỷ không nói cho án cách sử dụng việc bồn cũng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào nhưng lúc này đào phòngừ nhớ đang dấu đa điều gì đó đặt con mắt lên bàn mọi người không hiểu hán định làm gì những vấn gì theo sau một thoáng im lặng con mắt của nước quỷ trên bàn bỗ nhiên chuyển động mọi người lập tức tỉnh táo lại nhanh đâu có nón đưa cho tôi con mắt còn lại đào phòng nói với liều nhân Anh ta gật đầu, mỗi lấy con mắt còn lại đưa cho Đạo Phong. Đạo Phong đặt hai con mắt lại với nhau, sau một hồi truyền động, họ phát hiện cả hai con mắt cùng nhìn về một hướng. Hướng đó lại là bên trong thôn Kỳ Vũ. Cái này có phải đang nói cho chúng ta biết cái đầu lâu đang ở trong thôn Kỳ Vũ không? Tống Phương nhỏ giọng hỏi, Đạo Phong lắc đầu. Không rõ lắm, nhưng có khả năng đó. Dù sao chúng ta không nhìn thấy thứ mà quỷ có thể thấy Có lẽ đây là phần thưởng mà cô ấy để lại cho chúng ta Sau khi chúng ta giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện trả thù Dù sao đi nữa Sáng mai chúng ta phải đến thôn kỳ vũ một chuyến Mọi người ngật nhẹ đầu Có một mục tiêu Dù sao cũng tốt hơn là mò mẫm như ruồi không đầu Thôn kỳ vũ không nhỏ Nếu đào bơi kỹ lưỡng Đừng nói là hai ngày còn lại Cho dù thêm hai tháng Họ cũng không làm nổi Mọi người sắp xếp cảnh giác. Đạo Phong là người trực đầu tiên, khi những người khác ngủ thiếp đi, đạo Phong buồn chán lấy đạo cuốn sách cổ mán tìm thấy trong dinh thự của Bacchus. Hắn lật xem một lúc lâu, đôi tìm thấy một số chi tiết trong đó. Thuật di hoa kiếp mộc. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy những chữ này, Đạo Phong đã cảm thấy nghi ngờ. Hắn cẩn thận lật xem cuốn sách cổ, càng xem càng thấy kinh hãi. Hóa ra Cơ thể mà Ma Cốt đang sử dụng căn bản không phải là của mình. Bà ta đã dùng phương pháp ta ác này để ghép đầu của mình vào cơ thể người khác, rồi ném cái xác không đầu có khí tức đậm đặc của mình lên núi trong Niệm Tu chút dẫn, khiến Niệm Tu Lâm đã giết chết mình, từ đó làm dịu đi oán khí. Mặc dù quỷ làn sản phẩm sinh ra sau khi con người chết đi, nhưng chúng không đơn giản chỉ là linh hồn của con người, hầu hết chúng đều có trí tuệ kém sao con người, ít nhất Nghiêm tú đã bị bà Cốt lừa bằng cách này hơn 20 năm Tất nhiên giấy không thể gói đường lửa Dù nghiêm tú không ngô ngốc đến đầu Sau hơn 20 năm bị lừa dối cũng nên nhận ra manh khóe Hơn nữa trong quá trình liên tục sử dụng thuật di hoa tiếp mộc tạ ác này Bà Cốt kinh hoàng phát hiện ra rằng đầu của mình đang dần dần thôi rưỡng Mỗi khi bà ta thay một cơ thể mới Đầu của bà ta lại càng mục nát và đân độn hơn Bà cốt cho rằng đó là do đầu và cơ thể không tương thích Vì vậy từ đó trở đi Bà ta nên cuồng tìm kiếm những cơ thể phù hợp hơn mà số lượng bình chứa đầu người trong dinh tử ngày càng tăng Hèn chi rất làng sợ bà ta như vậy Một dòng nữ êm dữ bất ngờ văng lên sau lưng đạo phong Hắn quay lại nhìn Hóa ra là bạch tiêu tiêu Không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn Nhìn hắn từ rất lâu Bạch ti không ngủ à Bạch Tiêu Tiêu ngồi xuống bên cạnh Đạo Phong Lấy điện thoại di động đam bật sáng màn hình Đặt trước mặt Đạo Phong Đã 2 giờ sáng rồi Đến lượt tôi canh gác Cậu đi ngủ đi Đạo Phong nhìn vào màn hình điện thoại của Bạch Tiêu Tiêu Trên đó có hình một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp Người phụ nữ này thậm chí còn có vẻ đẹp hơn cả Bạch Tiêu Tiêu Là kiểu mỹ nhân cực kỳ hiếm thấy Hơn nữa Khi chất của cô ấy hoàn toàn khác với Bạch Tiêu Tiêu thiếu đi về quyên đố trưởng thành của Bạch Tiêu Tiêu Mà lại có thêm nét trẻ trung tinh nghịch. Đây là Sơn Chi. Đạo Phong buộc miệng hỏi. Bạch Tiêu Tiêu có vẻ ngạc nhiên khi Đạo Phong hỏi câu này. Cũng không ngờ Đạo Phong biết Sơn Chi. Nhất thời cô chút sướng sở. Một lúc sau cô khách ư một tiếng. Phải. Cô có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy không? Tôi không buồn ngủ lắm. Nhắc đến người quen cũ này. Ánh mắt Bạch Tiêu Tiêu hiện lên một nỗ đau không thể che giấu. Cô biết Sơn Chi là một cô gái rất tình cảm Nhưng không ngờ rằng một cô gái hoạt bát và vui vẻ như Sơn Chi lại đi tự tử Trước đây cô ấy rất nhút nhát Giống Tông Phương nhưng cô ấy luôn chủ động trong mọi việc Kể cả việc tìm kiếm manh mối sinh lộ Khi đó tôi và cô ấy cùng vào huyết môn Cơ bản đều là Sơn Chi kéo tôi đi tìm manh mối sinh lộ Dù đôi khi bị dọa khóc Cô ấy vẫn kiên trì bước tiếp Mọi người đều rất thích sự hài hước và hoạt bát của cô ấy Lúc đó quỷ giá còn rất đông người Có 15 người Tôi rất sợ người lạ Cũng rất sợ họ Chính Sơn Chi đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập vào tập thể này Vì vậy tôi luôn biết ơn cô ấy Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn tốt Cô ấy rất thích nghi Là người rất phù hợp với thế giới sương mù Lúc đó tôi bị chứng sợ ma nghiêm trọng Gần như cứ cách 3 ngày Sơn Chi lại kéo tôi vào huyết môn Đồ cao thấp để hoàn thành nhiệm vụ Giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng Cô ấy nói với tôi rằng đây là cách nhanh nhất để nâng cao khả năng của mình Nhờ sự giúp đỡ không ngừng của Sơn Chi Tôi mới dần dần thích nghi với thế giới kỳ lạ này Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi Chúng tôi cùng nhau ăn uống, xem tivi, trò chuyện Cùng nhau vượt ải trong thế giới phía sau viết môn Bạch Tiểu Tiểu kể chuyện bằng giọng nói nhẹ nhàng êm dịu như dòng nước chảy Hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức Khuôn mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười dịu dàng Ánh sáng từ màn hình điện thoại hát lên mặt cô, đảo phòng có thể thấy trong mắt Bạch Tiêu Tiêu dâng trào nối niềm hoài niệm. đó rằng cô đã trân trọng khoảng thời gian đã qua đó. Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ những ngày tháng tươi đẹp ấy sẽ cứ thế tiếp diễn, nhưng rồi một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Nhắc đến chuyện xảy ra năm đó ở quỷ giá, nét mặt Bạch Tiêu Tiêu bắt đầu thay đổi, đó là một vẻ sợ hãi. Nhìn thấy biểu hiện này của Bạch Tiêu Tiêu Đạo Phòng không khỏi tò mò Về những gì đã xảy ra trong quỷ giá năm đó Trong nhận thức của hắn Bạch Tiêu Tiêu là một người phụ nữ Rất bình tĩnh và điềm đàm Cô đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm sinh tử Bất kể kinh nghiệm thế nào Chỉ riêng về mặt tâm lý Cô đã vượt sang người thường Vậy mà ngay cả một người bình tĩnh như Bạch Tiêu Tiêu Lúc này cũng tỏ ra sợ hãi Nhưng ngược lại Bạch Tiêu Tiêu dường như không muốn nói đó mọi chuyện Chỉ lấp lượng nói Sau chuyện đó, hơn một nửa dung người trong quỷ giá đã chết. Hầu hết các bậc lão thành đều đã ra đi, chúng tôi buộc phải thay thế vị trí của họ, đồng thời kế ý chí của họ, thỉnh thoảng tham gia vào những vết bổn nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù Bạch Tiêu Tiêu không rõ rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng đạo phòng có thể đoán được, nó có liên quan đến ghép bình trong quỷ giá. Họ vì ghép bình đó Bạch Tiều Tiều im lặng hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu. Cố thở dài. Nếu không cố gắng theo đuổi mạnh phép hình đó thì sao? Đạo Phong hỏi một câu mà khá quan tâm. Bạch Tiều Tiều nhìn Đạo Phong, khoái môi lộ ra một nụ cười cay đắng. Tôi biết cậu muốn hỏi gì? Dù sao mọi người chỉ cần liên tục tham gia các nhiệm vụ huyết môn độ khó thấp là có thể đảm bảo tỷ lệ xung sâu đất cao. Đặc biệt là sau khi có quỷ khí, dường như đất có có thể thất bại. Cậu chắc chắn nghĩ vậy đúng không? Đạo Phong gật đầu nhẹ, đúng như vậy. Bạch Tiêu Tiêu thở dài. Trong thế giới mù, mỗi người được chọn phải trải qua 9 huyết môn, ba cánh cửa đầu tiên cách nhau một tuần, cánh thứ tư đến thứ sáu cách nhau 6 tháng, cánh thứ bảy đến cánh thứ chín là 1 năm và trong đó, mỗi cánh huyết môn đều có độ khó cao hơn cánh trước, tất nhiên, trừ những trường hợp đặc biệt như cậu. Theo thống kê Tỷ lệ tử vong ngược cánh cửa thứ 7 đã lên tới 95,796% Cánh thứ 8 và thứ 9 thì càng không phải cần nói Gần như chắc chắn chết Vì vậy để có thể đợi khỏi nơi này trước khi cánh huyết môn thứ 7 đến Thoát khỏi lời nguyên Mỗi thành viên quỷ giá đều sẽ cố gắng hết sức để thu thập các mảnh kép hình Và mảnh kép hình liều mạng chỉ xuất hiện sau cánh huyết môn khó khăn thứ 4 Chỉ có quỷ giá có được mảnh kép hình hoàn chỉnh mới có thể có được tư cách đến điểm cuối cùng của thế giới sương mù. Đạo Phong nhíu mày. Điểm cuối cùng của thế giới sương mù, nếu nó có gì? Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu, đôi mắt trong veo của cô cũng hiện lên vẻ mơ hồ. Không biết, nhưng người đã vào điểm cuối cùng của thế giới sương đều không trở ra. Nếu vậy tại sao các người có thể chắc chắn rằng sau khi vào điểm cuối cùng của thế giới sương mù sẽ có thể vào vỡ lời nguyên của huyết môn? Đối mặt với câu hỏi sắc bén của Đạo Phong, Bạch Tiêu Tiêu im lặng rất lâu Thực ra đôi khi không nhất thiết phải Chắc chắn rằng sự thật là như vậy Con người là một sinh vật đất yếu đuối Dù sao cũng phải tìm một lý do để sống Phải không? đào Phong và Bạch Tiêu Tiêu Nhìn nhóc một lúc rồi gật nhẹ đầu Đúng là như vậy Đối mặt với tỷ lệ tử vong gần như 100% Ở cánh viết môn thứ 7 Không bằng cố gắng thu tập các mảnh ghép hình Đến điểm cuối cùng của thế giới sức mụ Để xem có gì Cho dù chết Ít nhất có thể thỏa mãn chút tò mò của mình trước khi chết Mạnh ghép bình đối với những người Bị nguyên đùa trong quỷ giá Giống như một sự an nùi về mặt tâm lý Một hy vọng sống sót Đối với những người sống trong tuyệt vọng Không có gì quý giá hơn hy vọng Về việc bạch tiêu tiêu Mà những người khác trong vùng đất quỷ dị này Tranh chấp với các vùng đất quỷ dị khác Đạo Phòng không hỏi thêm Thứ nhất, hiện đại hắn không thể giúp được gì. Thứ hai, Đạo Phong không thích dính vào đắc đối không cần thiết. Còn nếu Bạch Tiêu Tiêu cần sự giúp đỡ của hắn, thì đó lại là chuyện khác. Được rồi, đã gần 3 giờ rồi. Trò chuyện lâu như vậy, cậu đi ngủ đi. Ngày mai còn có một trận ác chiến. Đạo Phong gật nhẹ đầu. Hắn đại khái hiểu được những gì mình sẽ phải đối mặt tiếp theo. Hắn đứng dậy đi vào phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bạch Tiêu Tiêu phía sau chống cầm. Nghe đầu nhìn bóng lưng đạo phong Ánh mặt cô chu thất thần Không biết đang nghĩ gì Cuối cùng bình minh ngày thứ sau đã đến Tinh thần của mọi người không được tốt lắm Vì đêm qua phải thức canh Đồng thời vì nhiễm tu Con vốt lớn của huyết môn này Đã xuống núi từ đỉnh núi phía sau Mọi người đều có chút lo lắng Không dám ngủ quá say Khi bình minh lo rằng Mọi người sớm đến nhà ăn lớn để chờ đợi Môn Đan sáng non nề đôi mới đi vào làng tìm kiếm đầu lâu của nhà sư. Nhưng hôm nay có điều gì đó kỳ lạ. Những người phụ trách nhà ăn lớn thường đến rất sớm, hôm nay lại bất ngờ nghỉ làm. Mọi người chờ từ hơn 5 giờ sáng đã 9 giờ nhưng không có nhân viên nào đến nhà ăn. Tình huống kỳ lạ bất ngờ này khiến mọi người cảm thấy bất an như có một bóng ma bao trùm. Hôm nay là thế nào, sau đến người nấu ăn cũng không đến. Sau khi bà cô chết Họ thậm chí còn không thèm diễn nữa à? Lưu Nhân đã mất ngủ cả đêm và đang đói bụng, cáo kỉnh nói. Anh ta đi đến cửa chính của nhà ăn, nhìn quanh con đường phía xa, xác định không có ai đến. Dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh ta tự mình chạy vào bếp. Một lúc sau, Lưu Nhân bưng ra một mơ hốn độn Này, trong bếp chỉ còn những thứ này, ăn tạm đi. Lưu Nhân vừa nói xong, ơ một tiếng, vị chua chát. Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người Lưu Nhân ho khăn vài tiếng Mặt đỏ lên Tôi chỉ Chỉ ăn một quả trứng muối Thứ đó tôi lục tung cả buổi mới tìm được Mọi người không trách anh ta Dù sao nếu không có Lưu Nhân Họ cũng không có bữa sáng này để ăn Sau khi ăn tạm Mọi người thu dọn đồ đạc đổi đi vào làng Thời tiết hôm nay không tốt lắm Bốn đã có chút âm mù Khi mọi người vào rừng Trên đầu bông văng lên tiếng sấm Rồi bắt đầu mưa nhỏ Tí tách Mưa rơi trên lá rừng Tạo ra những âm thanh lộp độc Giai đặc khiến mọi người cảm thấy bất an Họ đầy những bụi cây đậm rạp Cuối cùng khi đến cổng làng Họ bị cảnh tương đáng sợ bên trong Làm cho chết lặng Đứng ở cổng làng Mọi người phát hiện Cả làng đang bị một cơn mưa lớn bao phủ Những hạt mưa như chút nước Đổ xuống từ trên trời Dường như muốn nhấn chim cả làng Điều đáng sợ hơn là Cả màu đỏ tươi lẫn mùi hương tỏa đa đều cho thấy cơn mưa trong làng là mưa máu. Mẹ kiếp! Liệu nhân cuối cùng không nhịn được trừ thê bằng tiếng địa phương. Mọi người tuy không hiểu nhưng cũng biết anh ta đang trừ rùa. Tôi, tôi không muốn vào. Lúc này, Tông Phương, người vốn đã căng thẳng, nhìn thấy ngôn làng bị bác phủ bởi mưa máu lập tức run rảy. Cô kẹp chặt hai chân, cố gắng không để mình te đá quần. Nhìn thấy cảnh này sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ tá nhật Máu của người lương thiện chảy khô Biến thành mưa hạn Lúc này mọi người đều nhớ đến lời nhắc nhở Trên huyết bồn trước khi họ bước vào Nhiễm tu Có phải đang ở trong làng không Nhắc đến cái tên này Không chỉ người đeo kính và tông phương Mà ngay cả lưu nhân Cũng không khỏi đồng mình rõ ràng những gì xảy ra hôm qua Đã để lại một bóng ma tâm lý nặng nề cho họ Này anh bạn, anh phải hiểu chứ Nếu thứ đó ở trong đó Chúng ta vào chẳng khác nào Cư vào miệng hộ Đạo phòng không trả lời ngay Trước mặt ngôi làng Gần như mọi ngóc ngách Đều nhóm màu đỏ tươi đáng sợ Rõ ràng, nhiễm tù đã đến làng Nhưng điều nhiễm tù đã đến Tại sao trong làng vẫn còn mưa máu Nếu nhiễm tù không đi Họ vào trong vài la tư tiêm đương chết Trong một khoảnh khắc Quá nhiều suy nghĩ chồng chó trong đầu hắn Đạo Phong hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, hắn lại lấy đàn đôi mắt màu nước quý ra người đã tặng, đặt trên lòng bàn tay. Lòng cọc, lòng cọc. Đôi mắt không ngừng lật lờ trên lòng bàn tay Đạo phong, cuối cùng nhìn về một tướng trong làng, nhìn đến cảnh này không ai lên tiếng. "Mạo cùng nhau, có lẽ quá mạo hiểm." Đạo phong suy nghĩ một chút rồi nói, "Thế này đi, tôi vào trước xem sao." Nếu hai tiếng sau tôi chờ đà Các người hãy nghĩ cách khác Nghe Đạo Phong nói vậy Ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút thay đổi Đặc biệt là Tông Phương Ánh mắt đó gần như đã biến thành ánh mắt Của một phát nâm bộ cuồng nhật Anh Phong, anh thật tuyệt vời Anh dám một mình vào ngôi làng này Không sợ chết sao Lúc này Trong lòng Tông Phương không chỉ có sự ngưỡng mộ Mà còn có một sự ghen tị Nếu cô có đủ can đảm như vậy Cô sẽ không còn phải sống trong sự hãi như bây giờ Chưa có một ngày ngon rất kể từ khi bước vào cánh cửa này Trong mắt Bạch Tiểu Tiểu cũng hiện lên một tia kinh ngạc Cô đã biết về tố chất tâm lý của Đạo Phong Nhưng đến lúc này cô mới nhận ra mình đã đánh ra thấp người mới này Cô thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu Đạo Phong có phải là người bình thường hay không Nghĩ đến lần đầu tiên bước vào huyết môn năm đó Bị dọa đến té ra giường Bạch Tiểu Tiểu không khỏi cảm thán trong lòng người so với người thật đáng ghét. Cậu đã trải qua nhiều lần sinh tử mới cuối cùng buột có được chứng sợ ma, nhưng đạo phong anh chàng này đơn giản là sinh đà đã có căn lớn hơn người. Một mình vào vẫn quá nguy hiểm, tôi đi cùng cậu. Liêu Nhân vẫn như cũ, thứ nhất là anh ta tin tưởng vào khả năng và vận may của đạo phong. Thứ hai là anh ta thực sự không yên tâm khi đạo phong đi một mình. Tôi cũng đi cùng các anh. Bạch Tiêu Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cho đến bây giờ, chúng ta không có manh mối nào khác để chắc chắn rằng đôi mắt mà nữ quỷ Giang Nguy đưa cho Đạo Phong là rất quan trọng. Nếu cô ấy nhìn nhất định phải chú thích gì đó quan trọng, dù không phải là đầu lâu của nhà sư cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự sống còn của chúng ta." Ngôi làng này hiện nắng giờ bờ vực mất kiểm soát, càng chờ đợi thì càng nguy hiểm, thay vì đứng nơi chờ chết, chi bằng đánh cược một lần. Thêm một người tìm kiếm chắc chắn sẽ nhanh hơn một người. Sau khi Bạch Kiều nói vậy, người Đao Kính và Tông do dự một lúc, cũng quyết định đi theo họ vào ngôi làng mưa máu. Oe! máu tươi nồng nặc đến mức khiến hai người trong nhóm vừa bước vào làng đã sít nôn mửa. Họ mất một lúc lâu mới quen với mùi này. Đao vẫn giữ đôi mắt chứa lòng bàn tay. Điều thú vị là, mặc dù cả nhóm không có ô, nhưng nhờ đôi mắt của nữ quỷ da người, Xung quanh họ hình thành một vùng chân không cách ly với mưa máu Mặc dù khu vực này không lớn Nhưng đủ để che phủ cả nhóm Tình hình tốt hơn dự kiến nhiều Bạch Tiêu Tiêu cười nói Mặc dù cô có thể chấp nhận việc mình bị mưa máu xối ướt Nhưng không có nghĩa là cô thích điều đó Trong hầu hết các trường hợp Con gái phân tích sạch sẽ hơn con trai Nhắm người đi sâu vào làng Cẩn thận quan sát xung quanh Trời bên ngoài không tối lắm Những ánh sáng mặt trời không thể chướng vào làng Những người bước vào làng cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tố tăm và u ám Khi họ đi sâu vào làng Lưu nhân dường như nhìn thấy thứ gì đó Chỉ tay về phía xa nói với giọng sợ hãi Nhìn kia Mọi người nhìn theo hướng anh ta chỉ, đín thở Họ chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ như vậy Trong màn mưa máu, hai bên đường làng Trước cửa mỗi nhà đều trao vải sắc chết bớt bụn xác chết này đều bị xé toàn như tề bị các loại dụng cụ đập vữ c bắp đỏ tươ lòi ra nội ttàng trao trên bụng xương trắng có thể nhìn thấy mờ mờ đều kinh khủng nhất là những xác chết trao trên má nhiên này chứ khuôn mặt tá nhật đều có một nụ cười rất quỷ dị đang nhìn chăm chăm vào những người bước t làng chúng dường như đang im lặng tra đón những bị khách đếnth tham lặng à tổng Phương Người nhút nhát nhất trong nhóm không chịu nổi ánh mắt đáng sợ đó, hét lên một tiếng, ôm đầu bằng hai tay ngột thụp xuống đất. Đạo phong thấy vậy, một tay kéo cô dậy. "Nếu sợ thì đừng nhìn, đừng ngồi xuống trước mặt đất, gặp nguy hiểm thì không kịp chạy." Tống Phương được đạo phong tay, trong lòng hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn về phía xa. Cô đôn đẩy giữ rồi, đến lúc phong cảm thấy nếu không có hắn đỡ Cô thậm chí không thể đứng dậy Lúc này Bạch Tiêu Tiêu đột nhiên tiến lên Đỡ Tông Phương Để tôi cầu khí yên tâm tìm đường Đạo Phong gật đầu nhẹ Đi theo hướng đôi mắt chỉ Tiếp tục dẫn mọi người đi sâu vào ngôi làng kinh hoàng này Còn mẹ nó những xác chết này thật kinh khủng May mà chúng không cử động Khi mọi người đi sâu môn làng Nơi sợ hãi của họ dần lắng xuống Bởi vì họ nhanh chóng nhận ra rằng Những người dân làng bị treo trước cửa nhà không còn sống Họ chỉ là bị giết và cố tỉnh sắp xếp theo cách đó Mọi người đi được khoảng 10 phút Đạo Phong đột nhiên dừng lại trước một tòa nhà nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu Tòa nhà nhỏ này được xây dựng bằng gạch trộn lẫn với một phần xi măng Măng nhện răng khắp nơi Bôi dây đặc phù khiến sàn nhà Dường như không có người ở trong một thời gian dài Nơi này không có sắc chết treo lơ lửng Chính là chỗ này Đạo Phong nói Họ bước tới dưới mái hiền Để đảm bảo an toàn Đạo Phong còn đặc biệt lấy đào huyết ngọc chết người Ánh sáng đỏ phát ra từ nó Không quá mạnh Cũng không quá yếu Đạo Phong đi một vòng Trên huyết ngọc bỗng xuất hiện huyết nứt Đạo Phong không nói gì thêm Hắn biết huyết ngọc cũng có giới hạn sử dụng Bạch Tiêu Tiêu đã nói với hắn rằng Bất kỳ quỷ khí nào lấy được từ phía sau huyết môn Đều có giới hạn sử dụng Quỷ khí mạnh bình thường không thể dự dụng quá 3 lần Và một số quỷ khí đặc biệt Như huyết ngọc Có thể kích hoạt nhiều lần hơn Nhưng cũng không phải là không có giới hạn Bên trong không có quỷ Nếu không ánh sáng của huyết ngọc sẽ thay đổi Giọng đạo phong khá bình tĩnh Nhưng thực ra hắn không chắc chắn lắm Bởi vì con quỷ trên nghiễm tu này Thực sự rất đáng sợ Không loại trừ khả năng Hắn ta có thể che dấu khí tức của mình Đi vào cùng nhau Mọi người cẩn thận Bạch tiêu tiêu lên tiếng Đi đầu mở cửa Kéo kẹt Tiếng mà sát kế độn vang lên Cánh cửa gỗ cu ký được đầy đa Trong phòng có một luồng bội dày đặc Và cả tiếng chuột kêu Sau khi mọi người bước vào phòng Chúng dường như bị quế đẩy Biến thành một bóng đen và biến mất vào góc Tòa nhà nhỏ này lớn nớ nhiều so với những ngôi nhà bình thường Của dân làng Trong một ngôi làng nghèo khó như vậy Người có thể ở trong một tòa nhà như thế này chắc hẳn có địa vị đặc biệt. Ở góc bên trái của sảnh chính tầng 1 có treo một bức ảnh phụ đầy bụi. Trên đó là một gia đình ba người. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một em bé. Đào Phong đã nhìn thấy bức ảnh của người đàn ông này trong cuốn sách cổ ở phòng của bà Cút. Đó là con trai của Nguyễn Khai Hoàng, Nguyễn Hâm. Nguyễn Hâm là cha của bà Cút. Cũng là một mắt xích quan trọng trong việc thôn kỳ vũ trở thành như bây giờ Có vẻ đây là nhà của Nguyễn Hâm Mọi người tìm kiếm một hồi Cuối cùng tìm thấy một chiếc quan tài trong căn phòng phía Nam của sành chính tầng 1 Họ nhìn nhau Bạch Tiêu Tiêu cầm một chiếc lửa cũ Bước lên trước mở nắp quan tài Trong quan tài không có gì bất ngờ nhảy ra như mọi người dự đoán Chỉ có một bộ xương và một chiếc đồng lâu còn nguyên vẹn Đầu lâu này, nhắm chặt hai mắt, mặc dù sắc mặt nhợt nhạt, nhưng không mang lại cảm giác u ám, mà là một cảm giác bình yên khó tả. Ngoài ra, mọi người nhận thấy trên đầu lâu này không có một sợi tóc. Họ rất phân khích, Bạch Tiêu Tiêu định lấy đầu lâu ra khỏi tay bộ xương trong quan tài. Nhưng ngay khi cô chạm vào đầu lâu, hai bàn tay tái nhợt của bộ xương bất ngờ nắm lấy cổ tay Bạch Tiêu Tiêu. Mọi người thấy vậy, định tiến lên giúp đỡ, Nhưng nghe Bạch Tiêu Tiêu nói Ông đã hủy hoài ngô làng này khi còn sống Chứ đủ sao hay nhìn xem Bên ngoài làng bây giờ là một địa ngục đáng sợ như thế nào Ông đã làm sai khi còn sống Còn muốn tiếp tục sai lầm sau khi chết sao Không biết là do lời chất vấn của Bạch Tiêu Tiêu có tác dụng Khiến bộ xương của Nguyễn Hầm cảm thấy hối hận Hay do nó chỉ còn lại một chút chấp nhiệm Không thực sự là một con quỷ độc ác Tóm lại Sau khi Bạch Tiêu Tiêu nói xong Bộ sức này thực sự đã buồn tay Mọi người thấy trên cổ tay trắng nón Của Bạch Tiêu Tiêu Cô hãy giữ bần tay đen xỉ Bạch Tị cô không sao chứ Lưu Nhân lo lắng hỏi Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu Chúng ta đi nhanh đi Tôi luôn cảm thấy trong làng này không thoải mái Mọi người ngật nhẹ đầu Không ai cảm thấy thoải mái Khi ở trong một ngôi làng mưa máu như thế này Nhưng khi họ bước đau khỏi nhà Bỗng nghe thấy tiếng hét thàm thiết Của Tông Phương Họ thấy Tông Phương, người đi đầu, bị mưa máu từ trên trời đổ xuống sối ướt. Tông Phương vội vàng lôi lại dưới mái hiền, ôm lấy mình, ngồi sồm trên mặt đất khóc lớn, như thể cô không còn sống được bao lâu nữa. Đạo Phong cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng lấy đà đôi mắt mà nữ quỷ ra người đã đưa cho hắn. Nhưng khi hắn đặt đôi mắt lên lòng bàn tay, mọi người mới thấy đôi mắt của nữ quỷ biến thành một vũng nước trong với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thượng. Chuyện gì đã xảy ra Liêu nhân xứng sở Họ hoàn toàn dựa vào đôi mắt của nữ quỷ này Để có thể tự do di chuyển trong mưa máu Bây giờ đôi mắt của nữ quỷ đã biên mất Chẳng phải có nghĩa là Tất cả bọn nọ sẽ bị cơn mưa máu kỳ lạ này Là mưa sũng Không ai muốn bị mưa máu kỳ lạ này Xối ướt Tìm xem trong phòng cố không Đạo Phong là người đầu tiên phản ứng Hắn đã bắt đầu cảm thấy Có gì đó không ổn Hắn không thể nói chính xác điều gì là không ổn Nhưng cảm giác này rất tệ Như thể có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra Khiến cô về đời khỏi nơi này ngay lập tức Mọi người tìm kiếm trong phòng Nhưng không thấy ô Còn mẹ nó sau nhà này lại không có ô chứ Ôi đây là thôn kỳ vũ Nghe tên làng đã biết Dân làng thích mưa đến mức nào Không chuẩn bị ô cũng là điều dễ hiểu Người đau kính cười nhạt Với khuôn mặt tái nhật Không còn cách nào khác Mọi người nhanh vội lao vào mưa máu. Họ đều biết trong làng rất nguy hiểm, càng kéo dài thêm một chút, xác suất tử vong của họ càng cao. Mưa máu xối xả, ngay khi bước vào màn mưa màu máu đặc quánh này, mọi người cảm thấy lạnh thấu xương. Họ cũng hiểu tại sao Tông Vương lại phản ứng mạnh như vậy, họ không dám chậm trễ, một manh chạy phía cổng làng, bất chấp mưa máu xối xả trên đầu. Năm người, nổi khỏi căn phòng, đi về phía cổng làng, Đạo Phong dẫn đầu. Hắn cố gắng không chạy quá nhanh. Đạo Phong biết, cơn mưa máu đáng sợ này gây áp lực tâm lý rất lớn cho họ. Dưới áp lực như vậy, nếu người dẫn đầu như anh bỏ chảy, sẽ chỉ khiến những người khác thêm hoảng loạn, có thể dẫn đến những tình huống hôn loạn không thể kiểm soát. Là người dẫn đầu, hắn phải kiểm soát tốc độ của mình, vừa nhanh chóng, vừa không được hoảng loạn. Không có đôi mắt của nữ quỷ để che chắn mưa máu từ trên trời rơi xuống. Mọi người không thể không đưa tay lên che mắt. Cố gắng ngăn dòng máu đặc quánh rơi từ trên trời xuống. Để có thể nhìn đó con đường phía trước. Khi họ chạy đến con đường chính trong làng. Lưu Nhân đột nhiên hét lên một tiếng kỳ lạ. À! Sau tiếng hét kỳ lạ của anh ta. Mọi người cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường trong làng. Những sắc chết treo trước cửa nhà. Đang lẽ phải quay mặt về phía cổng làng. Nhưng giờ đây không biết từ lúc nào đã quay lại, nụ cười trông đỗng trên mặt, nhìn chầm chầm vào 5 người giữa đường. Cảnh tượng này gần như khiến Tông Phương suy rụp. Cô ta hét lên một tiếng thảm thiết, ôm đầu, chạy loạn xa về một hướng không xác định. Mưa máu quá lớn, còn có sương mù mờ ảo, che khuất tầm nhìn của mọi người. Đạo Phong chỉ có thể dựa vào trí nhớ để đi về phía cổng làng. Khi Tông Phương suy rụp, Đạo Phong đã cố gắng giữ cô lại nhưng không thành công. Bạch Tiêu Tiêu không thể giữ Tông Phương Hàn Quốc không thể Tông Phương Người đau kính hét lên Định đuổi theo Nhưng bị liều nhân nhanh tay ngăn lại Bình tĩnh đã Chúng ta bây giờ tự lo cho mình còn khó Không có khả năng cứu cô ấy Đi đến cổng làng trước Nhanh lên Người đau kính bị liều nhân giữ lại Có chút khó chịu Mặc dù trước đây anh ta không quen cô gái tên Tông Phương Nhưng những ngày qua họ lập thành nhóm Tông Phương đã để lại ấn tượng tốt cho anh ta Anh ta rất muốn giữ cô gái nhút nhát Nhưng hiểu chuyện này lại Đừng để cô ấy chết trong huyết môn này Tuy nhiên những điều bất ngờ luôn đến đột ngột Họ đã chạy đến gần Bình Minh Nhưng cô gái Tùng Phương lại ngã xuống trong bóng tối phía sau Cô không chạy được bao lâu Đã văng lên một tiếng hét thảm thiết Mọi người không nhìn rõ cô gặp vào chuyện gì Chỉ nhìn thấy một bóng đen lờ mờ có mảnh mưa máu Họ đều biết bóng đen đó là nhiễm tù Nhanh lên Đạo phòng hét lớn Xác định hướng cổng làng chạy đi Mọi người theo sát phía sau Họ chạy thuộc mạng Nhưng không thể nào bỏ lại bóng đen đáng sợ phía sau Nghiệm tù dường như không di chuyển Nhưng trong màn mưa máu này Bóng quả hàn Ngày càng đến gần nhóm người Không ổn Lúc này bạch tiêu tiêu hét lên Dừng lại Mọi người nghe vậy Lập tức dừng lại Điều này xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối của họ Vào Bạch Tiêu Tiêu Có chuyện gì vậy Bạch tí Lưu Nhân lao máu trên mặt Bạch Tiêu Tiêu quay lại Nhìn chăm chăm bóng đèn đang tiến về phía họ Ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn Sau một lúc Cô Nguyễn đang nói Chạy về phía nó Mọi người giật mình Nhanh lên Bạch Tiêu Tiêu không giải thích thêm Dẫn đầu chạy về phía bóng đèn Đạo Phong và Lưu Nhân nhìn nhau gần như không do dự, chạy theo sau Bạch Tiêu Tiêu. Người Đao Kính cũng đi theo họ, mặc dù lý trí lúc này mách bảo anh ta rằng hành động của họ là tự sát, nhưng niềm tin vào ba người kiên đanh tà cũng kiên quyết làm theo. Cứ như vậy, nhóm lưu mạng chạy về phía bóng đen. Khi họ càng đến gần bóng đen, trái tim của mọi người như nghẹn lại trong cổ họng, dường như sắp nhảy ra ngoài. Họ không biết Bạch Tiêu Tiêu định làm gì hay phát hiện ra điều gì. Họ chỉ biết rằng Một khi Bạch Tiêu Tiêu phan đoán sai Tất cả bọn họ sẽ chết quân mặt vỡ bụn kinh hoàng Của nghiêm tú hiện ra trước mặt mọi người Hắn cười khởi nhìn họ Trong mặt lái lên vẻ oán độc đáng sợ Hắn ta đưa tay về phía Bạch Tiêu Tiêu Đang chạy đến trước Mở miệng động như một chậu máu Hình ảnh này khiến mọi người nín thở Đừng dừng lại Đừng quay đầu lại Bạch Tiêu Tiêu hét lên một lần nữa ngay trước khi tiếp xúc với nhiễm tù. Ngay sau đó, cơ thể cô xuyên qua nhiễm tù, chạy về phía màn máu, phía trước mà không hề hấn gì. Thế vậy, mọi người càng thêm tin tưởng, cũng lao về phía nhiễm tù. Tất cả đều xuyên qua cơ thể nhiễm tù mà không hề hấn gì, chạy theo Bạch Tiêu Tiêu. Bóng đèn phía sau quay lại, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của mọi người với vẻ mặt oán hận, nhưng không hề di chuyển. Mẹ kiếp, Bạch Tiêu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Liêu nhân vẫn như cũ Vẫn là 100.000 câu hỏi tại sao Bạch Tiêu Tiêu thơ hôn hền trả lời Trong huyết môn Có một quy tắc rất kỳ lạ Quy tắc này chỉ áp dụng cho ba cánh cửa đầu tiên Đó là quỷ chỉ có thể giết một người Trong một khoảng thời gian ngắn Mặc dù độ khó của huyết môn này Một sang cánh cửa thứ hai thông thường Nhưng về bản chất nó vẫn là cánh cửa thứ hai Phải tuân theo quy tắc này Nghe vậy mọi người lập tức hiểu ra Tông Phương vừa bị nhiễm thù giết chết Nên trong thời gian ngắn, nghiêm tú không thể ra tay với họ. biết đó không thể làm gì chúng ta, hàn ta vẫn vội vàng xuất hiện và đổi theo chúng ta. nơi giải thích duy nhất là, hàn ta muốn dồn chúng ta về phía này. Vì vậy, đây chắc chắn không phải là Lô Đa. Sau khi Bạch Tiêu Tiêu giải thích xong, Đạo Phong nhớ mày. Nếu tôi nhớ không lầm, hướng đó thực sự là hướng ra khỏi làng. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu. Đạo Phong, cậu rất giỏi, nhưng vẫn còn hơi cứng nhắc. Ngôi làng này là một ngôi làng mở, có nhiều đường ra khỏi làng, không nhất thiết phải là hướng đó. Và cậu không để ý sao? Con đường chúng ta đi lúc nãy không có mưa máu. Nhắc đến mảnh mối quan trọng này, mọi người đều sướng sờ. Họ cúi đầu nhìn máu đỏ tươi trên người, xứng nhớ hiểu ra điều gì đó. Đây là quan niệm của nghiêm tu. Trước đây chúng ta luôn được bảo vệ bởi đôi mắt của nữ quỷ nên không bị dính mưa máu. Bây giờ đôi mắt của nữ quỷ đã bị phá hủy Toàn thân chúng ta đều bị oán niệm của nghiêm tu bao phủ Trong trường hợp này Chỉ có hai khả năng khi chúng ta ra khỏi làng Thứ nhất Sau khi rời khỏi mưa máu Chúng ta sẽ chết ngay lập tức Thứ hai Chúng ta sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi mưa máu Lưu nhận hiểu ra Bạch tỷ Ý cô là cơn mưa máu này thực chất là quỷ vực của nghiêm tu Bạch tiêu tiêu gật nhẹ đầu Có thể hiểu như vậy Và tôi đã bí mật dùng một quỷ khí để kiểm tra, đó là lý do tại sao tôi có thể ngăn cản các anh kịp thời. Ngài vậy, mọi người rung minh, đặc biệt là Đạo Phong và Lưu Nhân, họ đã trải nghiệm sâu sắc sự khủng khiếp của hít môn này, nó một cái khác, nếu không phải Bạch Tiêu Tiêu đi theo họ lần này, mà dẫn họ qua cánh cửa, rất có thể họ đã chết từ đó. Làm thế nào để chúng ta thoát ra? Người đầu kính thổn hển, hoài cũng hỏi học búa này. Theo lời cô Dù thế nào chúng ta cũng không thể thoát khỏi cơn mưa máu này Chẳng phải chúng ta sẽ chết sao Không nghiêm trọng như vậy Bạch tiêu tiêu chỉ vào cơn mưa máu ở phía xa Mọi người cố gắng nhìn kỹ Mới kinh hoàng phát hiện ra rằng Khu vực bị mưa máu báo phủ không chỉ là ngôi lạng Sau khi bà cô chết Những hạn chế đối với nhiễm tù đã được gỡ bỏ hoàn toàn oán niệm của anh ta bắt đầu lan động Bất cứ nơi nào hắn ta đi qua đều sẽ bắt đầu mưa máu Chúng ta chỉ cần đi theo con đường còn lại Đến ngôi đền trên núi là được Liệu nhân tò mò hỏi Nhưng chúng ta không đi tìm thi thể của nhà sư sao Chỉ có cái đầu thì không làm được gì đâu Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu Thi thể đã được tìm thấy Cứ đi theo tôi Quy tắc của huyết môn hạn chế thời gian của nghiêm thu không lâu đâu Chúng ta phải nhanh lên Mọi người gật nhẹ đầu Đi theo Bạch Tiêu Tiêu Mèn theo con đường mà nghiêm tu đã đi qua Hứng về phía ngôi đền trên núi phía sau làng Họ đi rất nhanh Dù sao không ai biết quy tắc của huyết môn hạn chế quỷ Có thể giúp họ kéo dài thời gian bao lâu Lúc này nghiêm tu ẩn nấp trong mưa máu Giống như một lưỡi dao Treo trên đầu bọn họ Có thể rơi xuống bất cứ lúc nào Khi họ đến chân núi một lần nữa Máu chảy xuống từ các bậc thang đá Đã biến thành một dòng suối nhỏ Mọi người bước lên Không cẩn thận sẽ bị ngã Nhanh lên Họ loạn chẳng đi lên Đi đến sửa núi Đào Phong nhìn xuống núi Tim thắt lại Nghiêm tu đuổi theo kịp rồi Hắn hét lên Mọi người nghe thấy và nhìn lại Thấy bóng đèn đó đang đứng dưới chân núi Lạnh lùng nhìn lên họ Chỉ cần nhìn một chút Mọi người đã cảm thấy lạnh xuống lưng Ngay sau đó Bóng đèn đột nhiên xuất hiện trên bục đá thứ hai của bậc thang Chỉ trong vòng 2 giây Đừng nhìn đi nhanh lên Bạch Tiêu Tiêu hét lên Nghiến đăng dưới mọi người chạy lên đỉnh núi Đến ngôi đền gần như ngập trong máu Bạch Tỷ Thi thể đâu Liêu nhân nhìn nghiêm tù Không biết từ lúc nào đã chặn cửa đa vào Hét lên trong hoàng sợ Nhưng lúc này Bạch Tiêu Tiêu không hề sợ hãi Ngược lại cô dường như thở vào nhẹ nhõm Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tái nhật của cô Cơ thể của nhà sư không phải vẫn luôn đi theo chúng ta sao Ba người nghe vậy giật mình Sau đó Trực sự ngạc nhiên của hai người Cô đưa chức đầu trong ngực Vào tay người đeo kính Anh không phải vẫn luôn tìm đầu của mình sao Bây giờ chúng tôi đã giúp anh tìm thấy nó Người đeo kính cúi xuống Nhìn chức đầu lâu trong ngực mình một lúc lâu Ánh mắt mơ hồ dần trở nên sáng tỏ Tôi nhớ ra rồi Anh ta cười Cảm ơn mọi người Sau khi nói xong Cơ thể của người đau kính trước mặt ba người đột nhiên trở nên mờ ảo Khi anh ta hồi phục lại đã trở thành một cơ thể nhà sư không đầu Ba người đều không xa lạ gì với nhà sư này Bởi vì chỉ vài ngày trước họ đã tận mắt chứng kiến nhà sư này Bước những chiếc đầu người từ dưới giếng Tuy nhiên cả Đạo Phong và Lưu Nhân đều không ngờ rằng Nhà sư này lại trở thành một thành viên của họ ẩn nấu giữa họ Lưu Nhân há hốc mồm nhìn nhà sư trước mặt Cô họng nghẹn lại không nói nên lời Nhà sư từ từ đặt đầu lên cổ mình Sau khi vận vài lần Đầu lâu dường như đã được cố định Nhà sư chọc tay trước ngực Nhìn ba người trước mặt với vẻ mặt bình thản cúi đầu chào họ Cảm ơn các vị thí chủ Đã giúp tiểu tăng tìm lại đầu lâu Chuyện tiếp theo Hãy để tiểu tăng lo liệu Nói xong Nhà sư quay lại Từng bước đi về phiên nhiễm tu ở cửa đá vào Niệm tu toàn thân tỏa ra oán khí đáng sợ, khi nhìn thấy nhà sư, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Nhà sư đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên trán Niệm tu. có đầu, nợ có chủ, Nghiệm Thi chủ, người đáng giết thì ông đã giết, người không nên giết ông cũng đã giết, đến bây giờ vẫn chịu buông bỏ được mối hận thù này sao? Ánh mắt Niệm tu không còn hỗn loạn như trước, tỉnh táo hơn nhiều, nhưng vẫn còn rất tức giận. Hắn ta đưa tay ra Nắm chặt lấy cổ tác nhà sư Tuy nhiên nhà sư dường như Được kinh vật bảo vệ Không hề sợ hãi nhiễm tù Hai con quỷ cứ thế giẳng co Đúng lúc này Đạo Phong đột nhiên lên tiếng Nhiễm tu Ngươi còn nhớ khi chúng ta vào làng Lúc đó tất cả chúng ta đều không bị dính mưa máu không Biết tại sao không Bởi vì lúc đó chúng tôi mang theo đôi mắt của vợ ngươi Chu Nam Ngọc Nhiễm tù nghe vậy khưng lại Đôi mắt đỏ ngầu chưa đầy oán giận Nhìn chầm chầm Đạo Phong Nhưng anh không dừng lại tiếp tục nói Đầu lâu của nhà sư này Là do vợ người chú Nam Ngọc Giúp chúng tôi tìm thấy Không phải chúng tôi muốn người buông bỏ mối hận thù này Mà là vợ người Chu Nam Ngọc Không muốn thấy người tiếp tục bị dây vo Bởi mối hận thù này Cô ấy mệt mỏi rồi nên cô ấy cảm thấy Người cũng nên mệt mỏi rồi Nghe những lời này của Đạo Phong Nghiệm tù đột nhiên ôm đầu Hét đến một tiếng thảm thiết À Nhưng ngày lúc này Một người phụ nữ mặc áo đỏ xuất hiện Trong bản mưa lớn phía sau của ngôi đền Cô bày lơ lửng trên không trung Ôm đứa trẻ chỉ còn một nửa cơ thể Bị thiêu cháy đen Hai mẹ con quỷ cứ như thế Đứng trong mưa máu lặng lẽ nhìn nghiêm tu Nhà sư đưa tay ra Nghiêm tu từ từ quay đầu lại Hắn nhìn chầm chầm vào cơn mưa máu Một lúc lâu cho đến khi cơn mưa máu đỏ tươi Cuối cùng rút đi Biến thành một cơn mưa thực sự Từ miệng nhiễm tu bưng nhiên phát ra giọng nói thất vọng của một người đàn ông trung niên. Cơn mưa của chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Nhà sư chắp tay trước ngực nêu một câu Phật hiệu Đúng vậy, nhưng có lẽ vợ và con của người cũng đã chờ người rất lâu rồi. Nhiễm tu thở dài, đứng dậy, quay lưng rơi khỏi ngôi đền. Hắn từng bước đi về phía vợ con ôm lấy họ. Sau đó, cả 3 con quỷ biến mất trong cơn mưa Nhìn thấy cảnh này ba người trong đền cuối cùng Cũng thở vào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất Họ đã sống sót Đại sư, cảm ơn ngài Họ chân thành cảm ơn nhà sư trước mặt Nếu không có nhà sư này Họ chắc chắn đã chết hôm nay Nhà sư lắc đầu, mỉm cười Nếu tôi không xuống địa ngục Thì ai xuống địa ngục Tâm nguyện ở đây đã được hoàn thành Không còn oán nhiệm quẩn quanh Tôi cũng nên trời đi. Sau khi nói xong. Đầu lâu trên cổ nhà sư đôi xuống đất. Ngay sau đó. Cả đầu và cơ thể nhà sư đều mục nát với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thượng. Cuối cùng biến thành bụng đất. Gió thổi từ bên ngoài vào. Đất mát mẻ. Đạo Phong đã lấy lại tinh thần. Kéo cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi ngôi đền. Ngần đầu lên. Trực tiên rửa mặt bằng nước mưa. Sau đó từng ngụm từng ngụm uống cơn mưa mát lành này.